Trạch Thiên Ký Miêu Nị Quyện 7 chương 39 xin đường tái diễn chuyện xưa đêm đó Ta đã quên mất Lưu Thanh Thương Hành chu Cảm Thán nói nếu như ngươi không nhắc ta Có lẽ ta còn không nhớ ra tên của hắn Mặc dù hắn bây giờ là người đứng đầu thiên hạ trên thực tế Nhưng cũng sẽ không để ý tới thiết khách đáng sợ như Lưu Thanh Cho nên không nhớ ra chính là không nhớ ra cũng không phải là dùng lời này để tỏ vẻ khinh miệt cùng không để ý của mình. Từ hưởng dung nói hắn quả thật rất dễ bị người ta quên lãng. Thiết khách giỏi nhất nên như thế. Thương hành chung mang theo vài phần thưởng thức nói sau khi tô ly cùng vị kia rời khỏi, hắn tiến bộ rất nhiều. Từ hữu dung biết hắn nhắc tới vị kia không phải là lão sư của mình Mà là người thủ lĩnh thiết khách trong truyền thuyết Nói đúng vậy Cho nên ta tin chắc Trần Lư Vương sẽ chết Thương hành chung trầm mặt một lát Nói nghĩ đến ngươi cũng có rất nhiều sắc đặt như vậy ở các nơi khác rồi Từ hữu dung nói kế hoạch nơi khác qua loa hơn rất nhiều Anh hoa điện đại chủ giáo Tân nhậm Quan bạc sau đó sẽ trở về thiên đạo viện nhưng ta không chắc chắn được chuyện sau đó thương hành chu ngật đầu nói trang chi hoán có chút bất mãn đối với chuyện lần này nếu thế cục rung chuyển có lẽ hắn sẽ ra tay với quan bạc từ hưởng dung nói ta cũng nghĩ như vậy như vậy quan Bạc sẽ chết Rõ ràng đang nói tới cái chết của mấy nhân vật quan trọng của phe mình Ánh mắt của nàng vẫn rất bình tĩnh Tự như đang nói chuyện cùng mình hoàn toàn không liên quan Thương hành chung lẳng lặng nhìn nàng bỗng nhiên nở nụ cười Cho đến lúc này hắn mới thực sự coi nàng là đối thủ Tiếp sau đó thì sao Các nơi chết Chết như thế nào Chỉ là ngươi giết ta, ta giết chết ngươi mà thôi Giống như năm đó Ánh mắt của tự hữu dung trở nên lạnh nhạt Phản phức đang nhìn địa phương vô cùng xa xôi hoặc là quá khứ Cái đêm 3 năm trước Nàng cùng mạc phủ bị thánh hậu nương nương đưa ra khỏi kinh đô Cũng không thể chứng kiến Hơn 10 con hồng nhạc bay lên Có con đáp xuống Có con bay về phía địa phương xa xôi hơn Tinh túc tự thiên thư lăng bên kia lần lượt truyền ra ở đường phố Kinh Đô. Đầu mùa xuân trên bình nguyên nhìn thấy hội mùa càng ngày càng gần. Cũng chứng minh những lời đồn đãi này. Đám người trước ly cung xôn sao bất an cấp tốt rời đi, nhưng đại triên thí vẫn còn tiếp tục tiến hành. Chủ giáo cùng chấp sự ở trước, khung điện vội vã qua lại. Trên thần đạo khắp nơi là thân ảnh chạy trốn. Hộ giáo kỵ binh đã sớm lên đường. Không khí thật là túc sát. Lăng Hải Chi Vương nhìn Trần Trường Sinh, vẽ mặt ngưng trọng nói sắp bắt đầu. Trần Trường Sinh đi tới trước cửa điện, nói nếu như. Lăng Hải Chi Vương cùng hộ tam thập nhị đám người nhìn tới đều rất khẩn trương. Trần Trường Sinh chẳng quan tâm đến thế sự đã nhiều ngày Nếu như là ăn ý cùng tự hữu dung Có lẽ đang chuẩn bị thủ đoạn cuối cùng gì Như vậy hôm nay tất nhiên cũng muốn sử dụng Ta nói nếu như Trần Trường Sinh trầm mặt một chút say người nhìn về bọn họ nói quên đi Không có nếu như Các người dựa theo trên giấy mà làm Nói xong câu đó, hắn từ trong tay áo tay lấy ra mảnh giấy gấp thành chuồng chuồng đưa tới Lăng Hải Chi Vương đám người mở tờ giấy gấp chuồng chuồng, vội vã nhìn lướt qua, nhất thời khiếp sợ Không biết Trần Trường Sinh đưa ra dụ lệnh hoang đường đến như thế nào, nhưng bọn hắn sẽ phải thi hành Nước trong ao o đá tràn ra ngoài riệt, sau đó theo đá xanh chảy ra ngoài điện, lặng lẽ không tiếng động. Chỉ có thời điểm nước ao bị khuấy, mới có thể phát ra thanh âm thanh thuấy như tiếng kiếm ngân. Trần Trường sinh lấy một gầu nước. Thanh diệt không có ở đây, nước tự nhiên không phải dùng để tưới nó. Hắn nhét khó miệng, chậm rãi uống cạn. Đường Tam Thập Lục quan sát ánh mắt của hắn nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì Trần Trường Sinh dùng tay áo lau nước rộng trên mặt nói uống nước trong có thể thanh tâm Đường Tam Thập Lục vẽ mặt nghiêm túc nói nước không được đun sôi Ngươi chưa bao giờ uống Chớ đừng nói chi tới chuyện dùng tay áo để lau miệng Trần Trường Sinh nhìn hắn nói chẳng lẽ ngươi không phát hiện ta đã thay đổi rất nhiều ư? Đường Tam Thập Lục hỏi ngươi thay đổi cái gì? Trần Trường Sinh thập tình nói ta sống tự tại hơn tùy ý hơn Đường Tam Thập Lục nhìn hắn ánh mắt sáng ngời Vẽ mặt thành thật của hắn liền cảm thấy tức giận Nói ngươi nên đi soi gương đi Trần Trường Sinh rõ ràng không hiểu được ý tứ của hắn nên có chút mờ mịt Đường Tam Thập Lục nghe động tỉnh ngoài điện truyền tới khẽ cao mày nói ngươi thật sự không lo lắng ư Trần Trường Sinh lắc đầu nói nếu không đánh được cần gì lo lắng Đường Tam Thập Lục không giải thích được hỏi có ý gì Trần Trường Sinh xoay người nhìn về gian thạch thất chẳng biết tại sao tâm tình có chút phức tạp Ta hiểu rõ sư phụ ta hơn so với hữu dung Thời điểm mà hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng Tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để khai chiến Hiện tại song phương đã tạo thành thế gần co ở Thiên Thư Lăng Đường Tam Thập Lục không thể nào tin phán đoán của Trần Trường Sinh Chỉ có thể cho rằng là hắn đang an ủi mình Thời điểm Trần Trường Sinh đem tờ giấy gấp thành chuồn chuồn kia giao cho đám người Lăng Hải Chi Vương, hắn cũng không có mặt. Thật sự không cần hoàn liện đồ ư. Hắn nhìn ánh mắt Trần Trường Sinh hỏi, vẻ mặt thật tình cùng với nghiêm túc trước nay chưa từng có. Trần Trường Sinh trầm mặt không nói. Đường Tam Thập Lục nói nếu như ngươi tin chắc hoàng đế bệ hạ trong thời khắc nấu chốt nhất sẽ đứng về phía ngươi. Như vậy hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Lăng Yên Các đã bị Thiên Hải Thánh hậu dùng xương dư thần thương phá hủy, nhưng trận su của hoàng lệnh đồ còn trong hoàng cung. Hơn nữa Đường lão thái gia mặc dù vẫn duy trì trung lập, nhưng hiện nay Đường gia đích tôn đang dần dần nắm quyền. Đại gia đã phái rất nhiều chấp sự vào kinh Hôm nay ở cửa hàng cùng hành hội các nơi tùy thời chuẩn bị nghe theo sự điều khiển của đường Tam Thập luộc Có đường ra trợ giúp, dư nhân có thể khởi động hoàn liễn đồ bất cứ lúc nào Khi đó, cho dù các đường đại quân dưới sự khống chế của các phương gia vào kinh Cũng không thể nào là đối thủ của sư huynh đệ bọn họ Đây cũng không phải lần đầu tiên đường Tam Thập Lục nhắc tới chuyện này với Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh vẫn duy trì trầm mặt Đường Tam Thập Lục cuối cùng hiểu rõ cũng không phải là hắn do dự Mà là dùng trầm mặt để biểu lộ tâm ý của mình Trần Trường Sinh tin tưởng nếu quả thật đến trước vực sau Sư Huynh nhất định sẽ che chở cho hắn Nhưng bởi vì một vài nguyên nhân Hắn không muốn vận dụng hoàng liễn đồ. Tại sao? Đường Tam Thập Lục quan sát ánh mắt của hắn hỏi. Nếu như dùng hoàng liễn đồ, sẽ rất giống cái đêm 3 năm trước. Trần Trường sinh dừng chút lát, tiếp tục nói ta cũng sẽ rất giống sư phụ. Đường Tam Thập Lục hiểu được ý tứ của hắn. Trầm mặt một lát. Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tỏ vẻ ủng hộ cùng an ủi Sau đó đi tới ngoài điện Trần Trường sinh đi trở về thạch thất Những ngày qua, hắn một mực luyện kiếm trong gian thạch thất này Trong thạch thất bố trí rất đơn giản Một mạc đến mức keo kiệt trừ chiếc bồ đoàn trên mặt đất ra thì không có gì cả Nhưng lúc này trong thạch thất bỗng nhiên có thêm một người Người này tới từ lúc nào? Hắn làm sao giấu diêm được ánh mắt mấy ngàn danh giáo sĩ ly cung? Đây là một lão nhân tóc trắng xóa, tay phải có một cây bút, tay trái là bàn vẽ. Màu nước trên bàn vẽ là màu xám. Y phục lão nhân cũng là màu xám. Tóc cùng lông mày vốn nên trắng xóa cũng bị nhuộm thành màu xám. Cùng màu sắc vách tường trên thạch thất giống nhau như đốt Chẳng lẽ nói vị lão nhân này đã đem mình vẽ lên trên tường trong thạch thất ư Nếu như đây là thật, đây là họa kỹ thần kỳ tới vực nào Vị lão nhân kia nhìn trần trường sinh có chút hài lòng Nói cũng may ngươi còn hiểu được đạo lý lấy thiên hạ làm trọng Trần Trường sinh trầm mặt một lát, nói thật ra ta cũng không hiểu quá rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif.